Thâu Thiên Chi Đạo, tập 132. Ba đầu sáu tay, chân định hóa nhục thân. Lúc này phương hành thi triển chính là đại thuật thứ ba trong Tam Sinh Đạo Quyết mà căn bá đã truyền thụ, sát sinh đại thuật. Căn bá sống thời gian quá lâu, cũng quá thần bí, hiện nay phủ Tăng Sơn không ai biết hắn sinh từ lúc nào, nhưng không thể nghi ngờ, kẻ già điếc mơ hồ kia rất bất phàm. Tu hành có thể dạy kim ô và ô tăng nhi bói toán tạo nghệ phi phàm là có thể thấy được luồn lốn. Đốn. Bởi vì nghiêm mật mà nói, kim ô và ô tăng nghiêm, thiên phú thật không tính là siêu việt. Có thể đi tới hôm nay đã là rất bất phàm. Ngược lại là Ô Nhất Điền đã từng là thiên phú siêu siêuệt. Bởi vì lúc đó Ô Cổ Mộc, một lòng muốn hắn nhất phi trùng thiên, đi theo Ô Cổ Mộc điều mạng tu hành, không có học những thứ vô dụng của căn bá. Và sau khi phương hành cứu Kim Ô ra, Căn bá quyết định truyền cho ba người bọn họ đạo quyết riêng biệt. Theo căn bá nói, ba đạo quyết này, lúc đó có một đạo của ô nhất điền. Chỉ tiếc ô nhất điền tẩu hòa nhập ma, tổn thương đạo cơ, liền tiệm nghi phương hành. Đương nhiên, nói là nói như vậy. Kỳ thực trong lòng của mỗi người đều hiểu. Nguyên nhân chủ yếu là nhất, bởi vì phương hành không tiếc xâm nhập hắc uyên đại ngục cứu kim ô. Hoặc nhiều hoặc ít, cũng lưu lại chút ấn tượng tốt ở trong lòng lão nhân này. Ba tháng tu hành. Kim Âu được truyền trường sinh đại thuật, thần thông, cụ thể còn không biết. Âu Tăng Nhi được truyền chúng sinh đại thuật, chỉ biết là một pháp môn suy diễn thuyền cờ cũng chưa từng lộ ra chỗ huyền bí của nó. Mà phương hành đoạt được, chính là sát sinh đại thuật. Nghiêm gặt mà nói, sát sinh đại thuật cũng không phải là pháp quyết hoặc thần thông cụ thể, mà là một loại công kích pháp, tiềm lực chiến đấu. Ở thời điểm căn bá truyền cho phương hành, cũng là vì nhìn ra căn cơ của phương hành kiên cố, tiềm lực vô tận tiểu quỳ đầu này Sau khi tu hành sát sinh đại thuật kích phát toàn bộ tiềm lực Sẽ bộc phát thực lực cực kỳ đáng sợ Cụ thể sẽ như thế nào Ngay cả hắn cũng không nói rõ ràng Bởi vì mỗi người tu hành đại thuật này Kết quả đều không giống nhau Không phải ai cũng có thể tiếp nhận được đại thuật phản phệ. Ngay cả ô nhất điện Hắn là vì tiềm lực Cả người hao hết, Căn cơ phủ phím, Nếu như tu hành thuật này Sẽ chết càng nhanh Tu hành sát sinh đại thuật Cần thỏa mãn một điều kiện là sinh từ một đường và ở dưới sát cơ to lớn khơi gợi khí huyết cảm ngộ huyền cơ đại thuật tự nhiên thành chỉ là nói đơn giản nhưng chân chính sinh từ một đường ở đâu sẽ gặp như vậy nhất là huấn đàn như là phương hành càng khó đụng phải chọc đối thủ bình thường thì không cách nào có thể để ăn đâm vào cuốn cảnh như vậy mà chọc tới đối thủ lợi hại vậy thì không phải là sinh từ một đường mà là bị bóp chết còn tu đại thuật cây rắm gì? vì vậy phương hành nghĩ ra một cơ hội, cơ hội tuyệt diệu, chính là yêu đế các, tụ kỳ tài tuyệt yêu, nhân long, rất thích hợp tu hành đại thuật này. mấu chốt nhất là, nơi này không có cao thủ nguyên anh cảnh tọa chấn, sẽ tránh được kết cục mình bị người bóp chết. chính vì đánh cái thủ ý này, hắn mới không ngừng gây tai họa, tất cả đều vì chân đại chiến này, mà kết quả sau cùng, hắn thành công, trong sinh tử một đường cảm ngộ hiền cơ khơi gợi khí huyết sắp sinh đại thuật nước chảy thành sông chỉ bất quá ngay cả hắn cũng không nghĩ tới mình tu thành sắp sinh đại thuật lại hiện hóa ra ba đầu sáu tay cần biết chân linh của hắn chính là ngoài ma trong thánh bởi vì đã từng có sát linh thí sinh vậy sau hoàn toàn tiêu hao lực lượng của sát linh cho nên bản tướng của chân linh vẫn luôn là bộ dáng ba đầu sáu tay thần hồn hắn cường đại sau khi ngưng tụ lực lượng thần hồn nhìn được thiết kẻ tu vi yếu hơn mình Thậm chí sẽ ở trong đầu của nước vương Hiền hóa ra ma tướng ba đầu sáu tay Ma tướng quỳ ma tướng Dù sao cũng là huyễn cảnh phù phiếm do thần hồn hiền hóa Không có gì ngạc nhiên Nhưng khi hắn đấy sát sinh đại thuật khơi gọi phi huyết Lại ở trên nhục thân Biến hóa ra ma tướng ba đầu sáu tay Thì ai không khiếp sợ chứ Sao lại thế Sao lại biến thành bộ dáng quỳ quá này Yêu quỳ này Hắn cũng là yêu sao Sát sinh đại thuật huyền diệu Chúng yêu không người biết được Nhưng ma tướng của phương hành Lại rất hù dọa bọn hắn Pháp tướng Đây là pháp tướng Cũng có người kêu to Tu đến nguyên anh cảnh tu sĩ hoặc yêu tu có thể tu thành pháp tướng Có vĩ lực cường đại Nói thí dụ như là thanh khâu sơn cửu vĩ yêu hồ tướng U Minh Sơn cửu đầu sư tử tướng Cùng với linh sơn tự kim thân là hắn Loại pháp tướng này Thoát thai từ nhục thân và chân linh của tu sĩ Nhưng bàn tướng khác biệt Ẩn chứa thần lực khác biệt bộ dáng cũng thiên kỳ bách quái ẩn hàm cơ duyệt có người thấy bộ dạng này của phương hành liền nhịn không được liên tưởng đến pháp tướng không có khả năng pháp tướng chính là thần hồn hiển thánh nhưng hắn lại là nhục thân biến hóa không thể nào là pháp tướng chúng yêu kinh hãi dù là ở thời các nguy cấp này thì cũng nhao nhao kêu to khó nhẫn khiếp sợ trong đầu trong lúc bối rối chỉ có hạc sư huynh sau khi thấy được bộ dáng của phương hành lông mi khóa chặt Trong mắt hiện lên hận ý Cùng lúc đó Phát ý khó mà che giấu lộ ra Giống như là chạm đến hồi ức thống khổ gì đó Hạc sư huynh Tiểu quỷ này dùng là thần thông gì Chu tiền giác thất kinh Ngẹn ngào nhìn Hạc sư huynh hỏi Là tà pháp của ma trùng Hạc sư huynh xem nghiêm mở miệng Lại khiến cho chu tiền giác nào nào Hạc sư huynh thì gã vứt mi tâm của mình Hai mắt đỏ ửng lạnh giọng nói Đây là thân người ma tướng Bản chất giống như là yêu tu nhân tướng Đều là bí pháp thôi động khí huyết biến hóa <cười> Đây vốn là thương cổ bí pháp Mà bầy quái vật trong ma uyên tu hành Toàn bộ thần châu cấp khó gặp Ta sống tạm thế Cũng chỉ gặp một lần mà thôi Lại không nghĩ rằng là ở chỗ này Ma uyên Chùa tiền giác nghe cái tên này Sắc mặt trở nên hoàng sợ Hạc sư Huỳnh thì thầm thời giải nói Không sai Là bầy quái vật kia Ngươi hẳn nghe nói qua Kiếp trước thời điểm tu vi ta mạnh nhất Bỗng nhiên vẫn gặp Trong thuần dân môn trừ sư tôn Thì không ai biết được nguyên nhân gì Người không phải là con hỏi qua ta sao Nói cho người biết Kiếp trước ta là bị một ma tướng giết chết Gia hỏa kia đến từ ma uyệt Cái kia Vậy hắn chẳng phải là vô địch Chu tiền giác kinh hoàng Vô địch <cười> Chò cười Hạc sư Huynh nổi giận Nghiêm nghị trách mắng Năm đó ta bị ma tề tử chém chết Chính là ta tu hành không đủ Thực lực không đủ Thần châu ta cũng có rất nhiều thiên kiêu thần tử Phất tay có thể đánh nát ma tướng Nếu không người cho rằng làm sao áp chế ma uyên Bức ma trùng không dám vượt biển Mặt khác Kiếp trước ta bị người thân có ma tướng chém giết Kiếp này ta sẽ chém ma tướng Tái hiện nhân dân Trong lời nói Sát khí bùng cháy Hoàn toàn khác biệt lại nhạt bình thường Bớt tin hắn giả thần giả quỷ Ba đầu sáu tay lại như thế nào U Minh Sơn Đạo Tử hóa ra bà tướng Không phải cũng là cửu đầu hao thiên sao Dù sao tiểu ma đầu này Chỉ là kim đan tầng 1 Tập hợp lực lượng của chúng ta Không tin cảm không được hắn Mọi người cùng nhau xuất thủ đi Cách đó không xa Có một yêu ma quá to Đó chính là từ vụ hồ đạo tử Đúng đúng đúng Hắn mới là kim đan tầng 1 Thần sắc chúng yêu sợ hãi nhào nhào kêu to Thực đã bị một màn quỷ dị kia dọa sợ, tự hồ muốn nhờ vào đó tăng thêm lòng dũng cảm cho mình. Kim đan tầng 1 Người nghe xung quanh trong lúc vô tình nói tới chuyện này, đám người hồ tiên cư, thái thạch suy sì nhì đều lộ ra cười khổ. Cái này đan thành tứ pháp, lại có thần thông cổ quá như vậy, chỗ nào tính là kim đan tầng 1? Rõ ràng là sau khi kết đan, không có thừa bế quan tìm hiểu đạo thuật, tăng cao tu vi. Nếu hắn chịu bế quan tiềm tu, há chỉ là kim đan tầng 1 sao? Quản hắn dùng pháp môn cổ quá gì Ta cũng không tin dựa vào lực lượng Của 9 người chúng ta Giết không được một kiếm đan tầng 1 Lại có người giống nên Là Chu Tiên Giác Lúc này hắn đắt đường dậy Nghiêm nghị hết lớn Trong thanh âm ẩn trước thần thông Chấn đến chúng yêu như là tỉnh mộng Lúc này mới phát hiện vừa rồi mình bị ba ý Trên người của phương hành chấn nhiếp Mất đi dũng khí tái chiến Thằng đến bị tiếng quát này chấn động tâm thần Mới thanh tình lại Tầm tư lần nữa hiện lên sát ý mút trời Đúng vậy sợ cái gì chứ? và rồi từ ba đầu này rất thung, còn không phải là bị hắn liên thủ giết chết không hề có lực hoàn thổ. hiện tại coi như hắn ba đầu sáu tay thì thế nào? dù sao chỉ là kim đan tầng 1 cảnh dưới ở đó còn thực có thể lật trời có kiểu vương tử và học sư huynh trấn rằng không tin chạm không được hắn. cho nên nháy mắt, bọn hắn lại đằng đằng sát khí, chuẩn bị ra tay chân áp vương hành. nhiều lúc này, tựa hồ vương hành đã quen thuộc với bộ dáng của mình bây giờ, sáu cánh tay phân biệt huy vũ, bình phí mấy lần, sau đó là cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn chúng yêu. Các người thực nghĩ, tiểu gia chỉ là kim đan tầng một sao? Đang khi nói chuyện, hắn lại chủ động từ trên trời giáng xuống, song bởi phía chúng yêu đang chuẩn bị xuất thủ, kình phong kình liệt cào đến yêu quái tu vi yếu không mở mắt được, sát khí ở trên người ma ảnh kia càng làm cho bọn hắn lòng sinh sợ hãi, cưỡng ép mình không bị khí thế kia trấn nhiếp, nhào nhào xuất thủ. Giống như là phản xã có điều kiện đánh ra nhiều thần quang Âm một tiếng Cựu vương tử đâm ra một thương Đằng đằng sát khí Cùng lúc đó hạc sư huynh bắt chỉ quyết Không trung biến ảo ra một con mãng hỏa Lắc đầu với đuôi xoắn về phía phương hành Thái tạch di nhi Khi đỏ bừng mắt điều khiển nhan như ngọc Và thiên trung túc xoắn tới Hồ tiên cơ Vô ảnh sơn đạo tử Từ vụ hồ đạo tử Chu tiền giác cũng nhào nhào xuất thủ Ở giới cựu tử không hề lưu lực công kích các loại thần quang pháp bảo phù tiện như là mưa rơi trực tiếp bao phủ phương hành dưới thế công bàng bạc như vậy chỉ sợ kim đan đỉnh phong cũng bị trần áp khi thế của phương hành hoàn toàn bị bao phủ tựa hồ lại như lúc trước bất quá lịch sử hiển nhiên sẽ không tái diễn đối mặt công kích cuồng bạo phương hành lại cười phá lên tiếng cười cuồng kiếm kích hùng một tiếng giống to vang lên hôm nay để cho các ngươi xem tiểu gia làm sao mà tăng tu vi Bành một tiếng phương hành từ không trung lao xuống giống như là ma thần sáu tay vung vẩy như là nhe răng như là múa vớt hắc kiếm đập bay chưởng thương của cửu vương tử sau đó thủy hòa côn đập mạnh thủy hỏa băng hãm lực lượng to lớn ngập trời đánh tan hỏa mãng của hạc sư huynh cánh tay thứ ba cầm huyết ẩm quần đau cái này là bán thần khí lúc trước có được từ huyền vực chạm máu mà quần có thể dẫn ra trăm ngàn huyết quang cực kỳ thị huyết lạnh đúng. Nhậm huyết khí càng ngày càng nhiều, uy lực của nó càng mạnh, rất thích hợp dùng cho đánh nhỏ. Chỉ là phương hành tu luyện vô danh quyết do Hắc kiếm truyền lại, một mục sử dụng hắc kiếm làm binh khí, huyết ẩm cuồng đau liền bị lạnh nhạt mà thôi. Đao vung qua, đánh bay hai thanh cổ kiếm của Thái Thạch Tử Nhi, đồng thời chấn xạ vung nữ vào vô ảnh sơn đạo tử, lùi ra mấy trượng. Sau đó cánh tay thứ tư cầm hoàng kim kích của tiểu bằng vương, bạo hứng một tiếng, đâm xuyên hư không, xoắn nát nửa người dưới của Tử Vũ Hồ đạo tử mưa máu tung bành. cái này còn chưa tính. bốn kiện binh khí múa như là bánh xe, trần áp bốn phương vẫn còn lưu lại cánh tay ở kết ấn. âm dương đại ma bàn. trong ám đối phun trào, âm dương nhị khí dịch chuyển, lần nữa tạo thành âm dương đại ma bàn. âm một tiếng, phảng phất như bầu trời bị đánh thát, lấy ma ảnh nằm trung tâm, mở vết đón không gian mà mắt trần có thể thấy hình thành, sau đó nhanh chóng chôn vùi, khuất tán xung quanh. Bão tố mãn liệt đến có thể phá nát Vẫn thạch cản quét ra, Như là thần quan khó mà chống cự. Tù vi thấp thì bị thương Thậm chí cần vận chuyển pháp thuật Mới có thể khó khăn lắm ngăn cản Trong lúc nhất thời Quanh người phương hành không người Cũng không còn vẫn thạch Bị hắn quét ngang ra một phiến hư không Yêu tù chung quanh bị hắn chấn đào đào lưu lại Ngoại trừ một người Chu tiền giác Thần khí thiết điền hoa của hắn đã hủy Thực lực tống táng hơn phân đường Ở trong trận vây công này Hắn chỉ có thể tay cầm đơn đau Thì thoảng chấm ra một đạo sát khí Tạo cho phương hành chút áp lực mà thôi Chỉ là không hề nghi ngờ Đạo sát khí kia trực tiếp bị âm dương đại ma bàn Của phương hành ma diệt Sau đó thần quang phản kích Hắn tựa như là diều bay ra Nhưng vừa mới bay ra Không đến ba trường liền ngừng lại Bởi vì ở thời khắc này Phương hành đã trực tiếp vào tới Trong đó là một cánh tay nắm chặt vạt áo của hắn Đầu chọc Và rồi ngay trâu rất hùng nhà Lần này ngươi dùng thế thần nữa cho ta xem Phương Hành nắm lấy hắn bà vào mắt không có không có hảo ý nhìn chằm chằm Không Hạc dù hình cứu ta Lúc trước chủ tiền giác bị Phương Hành chặt đầu Thực tiện đã sợ vỡ mật rồi Cũng chính bởi vì sợ vỡ mật Ở lúc sau vây công mới lộ ra ngang ngược cùng ác Cái này không thể nghi ngờ Là vì che số sợ hãi trong lòng mà lúc này Phương Hành bị nắm chặt Khoảng cách gần như vậy Dọa đến nội tâm hắn mất lạch cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, nào có trọng yếu bằng mạng nhỏ chứ? Chu Tiên Giác theo bản năng há miệng kêu cứu, mà Hạc Sư ở cách đó không xa cũng biến sắc, thân là sứ giả Thần Châu, lại là sư huynh của Chu Tiên Giác, hắn đương nhiên sẽ không nhìn Chu Tiên Giác bị giết, chỉ là loại huyết phù thế thần kia, không phải nói muốn dùng là dùng, lần thứ nhất là hắn sớm chuẩn bị tự nhiên kịp thời, nhưng lần này phương hành xuất thủ quá nhanh, ở thời điểm hắn còn chưa kịp phản ứng bắt lấy Chu Tiên Giác sau đó liền lấy thấy tiểu ma đầu kia vung hách kiếm lên, hạc sưu huynh hét lớn một tiếng, vội vàng thi pháp xuống ra ầm một tiếng, hai tay quán bắt ấn, đầu ngón tay hiện hóa ra cự kiếm màu vàng, chém thào vào cánh tay của phương Hành hắn muốn một kiếm tách phương Hành và chu tiền rác ra. chỉ đến lúc này phương Hành có tới sáu cánh tay, hoàng kim kích và thủy hỏa côn đồng thời vung lên ngăn cản pháp thuật công kích của hạc sư huynh, hạc kiếm thì không dừng lại chém xuống, phốc một tiếng, một cái đầu chọc bay lên, không giống lần trước lần này máu như suối vùn, sừ một tiếng, một cánh tay khác của Phương Hành thò ra, nắm lấy đầu của Chu Tiền Giác. Đừng, đừng giết ta, ta thực chỉ là thăm dò ngươi, không, không có ác ý. Đầu một nơi, thân một nẻo, nhưng Kim Giác không dễ dàng chết như vậy. Chu Tiền Giác gian han chuyển âm, tốt, nếu có thể tiếp một quyền này, ta tin ngươi. Phương Hành rất khoát tay oanh một quyền, dễ dàng như là đệm đổ một quả dưa hấu dưới loại tình huống này chu tiên giác làm sao có thể thoát được nhục thân và thần hồn tất cả đều bị phương hành ma diệt đến chết thắn cũng không tin được cho nên trước khi chết thình linh ngay cả cơ hội tự bảo cũng không có tiểu ma đầu người dám giết tôi giết thần châu ta muốn trấn áp thần hồn của ngươi hạc du huynh giận dữ muốn rách cả bí mắt lần nữa gào thét trong về phía trước thần thông hiển rõ gào thét như núi ghét nhất những gia hòa chủ động tới tôn trọng ta như các người, đến một ta tên ta giết một tên. Phương Hành cười to, đá chân thể không đầu của Chu Tiên giác về phía học dù hình, hai cánh quấn một cái, thân hình lần nữa xông về một phương hướng khác. Cùng lúc đó, hắn giết Chu Tiên giác Kim Dan trong thức giới đột nhiên dị biến. Lúc trước thời điểm hắn bị cửu tử vây công, trên Kim Dan có chín đạo sát khí quấn quanh, mà sau khi giết Chu Tiên giác sát khí quanh xung quanh Kim Dan giảm đi một đạo. Đối với hắn lúc này mà nói Thực dũng như là trên người thiếu đi một đạo siền xích Trong cơ thể linh quang tỏa sáng Hư một tiếng Trên đỉnh đầu Thành đỉnh có một viên kim đan Như là mặt trời chói trang xuất hiện Kim đan tầng 2 Hắn bực phá Có người nghẹn ngào kêu lớn Cơ hồ khó có thể tưởng tượng một màn trước mắt Mặc dù là kim đan tầng 1 Hóa thành tầng 2 Mà không phải là kim đan sơ kỳ đi vào trung kỳ Nhưng vẫn rất kỳ người phân hành cũng phát hiện mình trực tiếp tiến vào kim đan tầng 2, cười phá lên lão phù tàng quả như là không có cả ta chúc cơ tu nhục thân kim đan luyện thần hồn lĩnh hội đạo pháp tấn cảnh giống như chạm người trong tiếng cười ngẩng đầu nhìn về phía mấy người xung quanh lúc sát sinh đại thuật sơ thành thần hồn nhục thân đều tự tại chạm một người thăng một cảnh chạm cửu tử đều ra hỏa ta là nguyên anh giết một người thăng một cảnh chạm cửu tử hóa nguyên anh từng quát rối tai này trực tiếp hù cho chúng yêu biến sắc ngay cả nhân vật như là cửu vương tử và thần châu học sư huynh cũng khiếp sợ không thôi kim đan tăng lên nói có không có nửa là tích lũy nửa là lĩnh ngộ tích lũy tới cảm ngộ hiện ra tự nhiên rất nhanh chóng tăng lên nhưng mà cảm ngộ không thông hoặc tích lũy không đủ sẽ kẹt ở một cảnh giới nào đó nhân tù hoặc yêu tù bước vào kim đan cảnh Chỉ cần đan phẩm không kém Sẽ rất ít có tình huống kim đan tầng 1 Thậm chí tầng 3 xuất hiện Bởi vì dưới tình huống bình thường Sau khi kết thành kim đan Giành sách khi còn nóng Sẽ bế quan mấy năm cả bộ đạo lý Thường thường sẽ ở trong mấy năm đột nhiên tăng mạnh Liên tục tăng lên cấp Mấy cấp Thậm chí bấp vào trung kỳ Tình như là hồ tiên cơ Và từ vụ hồ đạo tử Sau khi kết thành kim đan Đều từng bế quan thời gian dài Nhờ đó mà tu luyện thần thuật tầng cao tu vị. Hồi tiên cơ 10 năm trước kết đan, bế quan 3 năm, thời điểm xuất quan đã là kim đan tầng 5, về sau bắt đầu tiếp nhận sự vụ của Thanh Khâu Sơn, học tập cách quản lý, nên liên tục 7 năm chưa từng đột phá. Mà từ vụ hồ đạo tử thì 7 năm trước kết đàn, trước đây không đâu mới xuất quan, vừa xuất quan đã là kim đan tầng 6 đỉnh phong, nửa bước hậu kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản, đan phẩm cao, đều là vì lúc chúc cơ tích lũy rất nhiều, sau khi kết đan chỉ cần cảm ngộ thuật pháp trong nội đan, những tích lũy kia tự nhiên sẽ để bọn hắn nhanh chóng tăng lên. chỉ có loại ở thời điểm chúc cơ tích lũy phù phiếm, miễn miễn cưỡng cưỡng kết đan, tích lũy không đủ mới có thể làm từng bước chậm rãi tăng lên. mà phương hành mặt ngoài nhìn là thuộc về cách sau. theo người khác, hắn ngoại trừ nhục thân cường hành, thì cơ hồ không có gì khác. đan phẩm thấp kém, cảnh giới cũng thấp, giống như là miễn cưỡng kết đan không thể tiếp tục bế quan tăng lên cảnh giới. Chỉ bất quá trên thực tế, hắn tích lũy vượt xa tất cả mọi người. Chỉ bất quá hắn tu đan vô pháp đã chú định hắn khác với tất cả mọi người. Đối với phương hành mà nói, cảnh giới cao thấp ảnh hưởng thực lực. Đối với hắn đã không phải là rất lớn. Tối thiểu nhất, hắn ở kim đan tầng 1 hay là kim đan tầng 3 trên thực tế đã không có tăng lên nhưng trời lệch đất. Hắn tích lũy, lúc này còn chưa phát huy ra hết tiềm lực. Nếu tựa lựa chọn con đường bế quan Không có mười mấy hai mươi năm Đoán chừng hắn không có được Đây là dưới tình huống ngộ tính cực cao Hơn nữa xem ra ngộ tính cao Bế quan cũng chưa chắc có thể đào hết tất cả tiềm lực Cũng chính vì nguyên nhân này Căn bá mới chỉ cho phương hành một con đường sáng Chính là lấy chiến nuôi thần. Trận chiến này Hắn tu hành sát sinh đại thuật Trong quá trình phát huy tiềm lực Cũng là hành trình bế quan quán. Trong trận chiến này hắn cửu tử nhất sinh mỗi một cử động đều dẫn dắt khí vận của mình cũng chính vì nguyên nhân này sát ý và sát khí trên người cửu từ cùng với khí vận quán tường niên lẫn nhau dây dưa dợp vào đạo đạo gồng sự gông xiềng giam chặt thần hồn của phương hành mà hắn tu thành sát sinh đạo thuật mỗi một chạm một người gông xiềng ở trên người dẫn đứt một đạo lực lượng thần hồn bắn ngược tu vi tăng lên một cảnh nếu hắn thực có bản lĩnh liền chạm cửu tử thần hồn tự tại tiềm được ra hết thì có khả năng vận chuyển như ý thăng hóa nguyên ảnh nghiêm gặt nói ra đây là một cơ duyên còn lớn hơn cả sát sinh đại thuật chỉ là cơ duyên như vậy ngàn năm một thua nhưng hung hiểm vạn phần có thể nói lợi ích và thông hiểm có quan hệ trực tiếp trong đó rất nhiều cấp nối đều ở trong một tháng thời gian kia cẩn thận cân nhắc cũng bởi vì quá mức quyền dị nguy hiểm nên ngay cả phương hành cũng không có dũng khí đi tìm bất quá cũng may phương hành không buồn hốc biết cắn bá bất phàm bởi vậy sau khi suy nghĩ cuối cùng quyết định làm sau khi giết chết tu chu tiền giác hắn phát hiện đây là thực đã như vậy vậy còn khách khí cái gì chứ giết giết giết giết hết con mẹ nó trong tiếng cười lớn thân hình phương hành một khắc không ngừng hắc kiếm hoàng kim kích thủy hỏa côn huyết âm quầng đau huyết âm quầng đau muốn như là quạt gió chôn vùi thuật pháp của hạc sư huynh đánh tan khối độc của xà vương nữ đập bay cổ kiếm của thái thạch si nhi đồng thời đánh bay kiếm khí của hồ tiên cơ và vô ảnh sơn đạo tử, giống như là ma thần, chỗ công kích nhắm tới không người dám tranh phong. Ba đầu sáu tay quét về phía không trung, đã tìm được mục tiêu kế tiếp là tử vụ hộ đạo tử bị trọng thương, hành động bất tiện. Lúc này hắn đang chuẩn bị thoát đi chiến quận, phương hành cười ha ha, kim sí lơ lửng, thân hình như được khói lướt tới, đánh tan tất cả công kích bao phủ, vọt về phía còn cá chép kiệt. người người dám giết ta! Muốn giã phát yêu giới đại loạn sao? Từ vụ hồ đạo tử sợ mất mật Ra sức trốn chạy Cũng khó có thể nhanh hơn Phương Hành Đành phải hoàng sợ hết lớn Trước người vây giết tiểu ra Cũng không sợ phát ra yêu giới đại loạn Thì ta sợ cái quái gì chứ? Phương Hành quát lạnh Hoàn toàn không thèm để ý Từ vụ hồ đạo tử uy hiếp Huyết ẩm đau chấm xuống Từ vụ hồ đạo tử bị dọa sợ Hắn thình lình phát hiện tiểu ma đầu kia Hoàn toàn không để ý yêu tộc đại loạn uy hiếp Vốn ngay cả và đám người Hồ Tiên Cư Thời điểm chuẩn bị giết chết Phương Hành Cũng rất kiêng kỳ Nhưng bởi vì cảm giác mình chiếm đại thế Mới dám làm ra quyết định như vậy Trong lòng cũng ăn ủi mình Dù sao giết chết Phương Hành Có khả năng sẽ đối địch với cô Nhận Sơn Nhưng mà cô Nhận xuân để ngăn ngược Cũng không thể đồng thời đối phó các mạch liên thủ Nhưng tưởng ma đầu này lại khác bọn hắn Hắn không lo lắng khai kiến hay đại đoạn gì cả Kẻ này khí thế hùng ác lại thêm vừa rồi hắn chấm chết chu tiền giác để từ vũ hồ đạo tử cảm nhận được sát cơ rõ ràng nhất thời can đảm vỡ nát kéo lấy nhận thể thân thể bị trọng thương phi thân vào phía cựu tử vương về mặt khẩn cầu hy vọng cựu vương tử có thể cứu mình một mạng nhưng cựu vương tử thấy từ vũ hộ đạo tử và tới mình lại nhú mày không có xuất thủ nhìn bộ dáng quán giống như là chờ phương hành chém chết từ vũ hồ đạo tử từ vũ hồ đạo tử hốt hoảng kêu to bay lết ra Không đến 20 trường, phương hành đã bỏ tới, vùng đào chém xuống. Oanh một tiếng, trong mắt từ vụ hồ đạo tử, lấy lên vẻ tuyệt vọng, không còn trông cậy vào cửu vương tử cứu mạng. Quay lại đường mạng trống lên một lớp bình phong. Chỉ tiếc, dạng bình phong này, ở dưới đao của phương hành, cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp bị đánh đát. Huyết ảnh giống như là thác nước từ trên trời sáng xuống, điên cuồng rót vào thân thể tàn phế của từ vụ hồ đạo tử. Đường đường từ đạo tử nhất bạch. Ngay cả một tiếng ít thảm cũng không kịp phát ra đau hóa thành một đoàn huyết vụ Thần thần và thần hồn Đồng thời bị một đao kia mạt sát mà đỉnh đầu của phương hành Hư cảnh kim đan hiền hóa lần nữa Lăng không quay tiếp một vòng Trên thần lại thêm một đạo quang Linh khí bức cười Kim đan của phương hành liên quang đại thịnh, Thình linh đã từ kim đan 2 tầng Đột phá tới kim đan tầng 3 Thống khoái Phương hành cất cao tiếng cười Cách đó không xa Trên mặt cửu vương tử lộ ra nụ cười lạnh tựa hồ rất hài lòng Khi đối phương đại khai sát giới Tiểu ba đầu Đến đánh với ta một trận Phía sau có người quát lớn Lại là hạc su huynh mặt đầy phẫn nộ gào chết đuổi theo Hai đại cao thủ ở trong sân cửu vương tử thì thờ ơ lạnh nhạt Hạc su huynh đại một lòng muốn giúp vương hành Đuổi theo thật chặt Bằng cái gì Vương hành cắt cao tiếng cười Cách đó không xa Trên mặt cửu vương tử lộ ra nụ cười lạnh lùng, tự hồ rất hài lòng khi đối phương đại khai sát giới. Tiểu ma đầu, đến đánh với ta một trận. Phía sau có người quát lớn, lại là hạc sư huynh mặt đầy vẫn nộ gào thét đuổi theo. Hai đại cao thủ trong sân, cửu vương tử thì thơ ơi lạnh nhạt, hạc sư huynh thì lại một lòng muốn giết vương hành, đuổi theo thật chặt. Bằng cái gì? ngươi đuổi theo ta? Vương hành tránh đi công kích của hạc sư huynh, quay đầu lại cái mặt quỷ bả cái đầu đồng thời trợn mắt đe dỗi, đây là mặt quỷ thực sự, sau đó nhắm về phía khác. Đã quyết định đại khai sát giới, hắn không muốn bị Hạc Xu huynh còn quân đấy. Cũng bày tri thực lực của Hạc Xu huynh kia mạnh, nhưng không phải loại nhục tu nhục thân, ngẫu nhiên có thể sử dụng thuật pháp triển khai tốc độ, nhưng ở trong chiến của hỗn loạn, liền lộ ra nhược điểm quán, nếu đứng ở một chỗ cùng người thông xong đống pháp, có thể phát huy ra thực thực khủng bố, nhưng bây giờ phương hành giống như là cá trạch, cố ý tránh hắn. Chỉ kích hắn dậm sôi lên Hoàn toàn phát huy không ra thực lực của mình Lực lượng nhục thân không đủ Ngay cả cái bóng của Phương Hành Cũng sợ không thấy Điếp chính là ngây Ánh mắt của Phương Hành đào qua Đột nhiên ra vào trên người của hồ tiên cơ Kim sĩ vung vầy Sát khí như hồng Phóng về chiếc hồ tiên cơ Con hồ ly kia đã bị hù hồn phi phách tán Hai tay quét qua Vẽ ra một đạo hồ thần hoa ngăn cản Phương Hành Mình thì quay đầu bỏ chạy Hơn nữa chạy trốn còn rất Có trường pháp Thân hình quay tiếp một vòng Lọt tới sau lưng của vô ảnh đạo tử Sau đó lại trượt đi Vọt về phía hạc sư huynh Nàng không ngốc Đã nhìn ra chủ ý của phương hành lúc này Nếu cố ý trốn sau lưng hạc sư huynh Bất quá Này lại hại vô ảnh sơn đạo tử chân kinh Quát to một tiếng Hồ đi lẳng lơ Hại ta Trong nháy mắt Hắn hóa thành năm con chuột Chia năm phương hướng khác nhau chạy trốn Nhưng phương hành cười hắc hắc Mắt rộng quét qua hư không Phá giải hết thầy hư nỉ Lấy tay chụp vào hư không Thình lình từ trong đó Nắm vô ảnh sơn đạo ra Con chuột tinh này bị dọa điên rồi Liên tiếp kêu to Đạo hữu tha mạng ta nguyện dâng hết thầy câu duyên chuộc mạng Gọi đại gia đi Phương hành mặc kệ hắn vùng đau Đồng thời trong miệng hét lớn Vô ảnh sơn đạo từ không chút do dự Dạ ra tha mạng Lại có thêm bối phận sao Phương hành khẽ giật mình cảm giác con chuột này là nhân tài có thể đào tạo đào trong tay không có rơi xuống mà vung cước đá bay đối phương ra ngoài quay đầu nhìn Hạc Sư huynh đuổi tới không khỏi cười ha ha khiêu khích quay đầu tìm mục tiêu khác buộc hắn trở lại cùng với Hạc Sư huynh chính một trận đối diện với ba thanh cổ kiếm đầm tới rõ ràng là Thái Thạch Si Nhi ra tay muốn bước Phương Hành trở lại kẻ này đã nhìn ra sau khi Phương Hành biến hóa ba đầu sáu tay thực lực đáng sợ chúng đạo tử ở dưới tay hắn không chịu nổi một kích một khi bị hắn để mắt tới, đây hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. có thể cùng hắn so chiêu, đoán chừng cho có thần châu Hạc sư huynh và cửu vương tử. nhưng mà cửu vương tử thấy phương hành săn giết các đạo tử lại không có ý ngăn trở, ngược lại cực kỳ vui vẻ. hắn và cửu vương tử có chút quan hệ, đã đoán được người này ước gì yêu tộc nội chiến, phương hành giết yêu tộc đạo tử càng nhiều, hắn càng vui. kể từ đó nơi này duy nhất có thể ngăn cản phương hành chính là hạng sư huynh nhưng mà tiểu ma đầu cực kỳ thông minh, không cùng Hạc sư huynh chiến diện giao chiến mà săn giết những đạo tử khác, kể từ đó mọi người còn không bị hắn giết sạch. nghĩ như vậy, thái Thạch suy si Nhi hiểu mạng không né không tránh mà phi thân vào tới khống chế cổ kiếm muốn bức phân hành trở lại chiến với hạt sư huynh, Kèm nhất cũng phải quật lấy hắn để Hạc sư huynh có thời gian chạy tới. lúc này hắn đã có ý liều mạng cắn đầu đỡ, phun máu tươi lên ba thanh cổ kiếm, tăng uy lực của bọn nó, vô luận thế nào. Cũng không ăn nổi mấy hơi thở Ông một tiếng Bà thanh cổ kiếm rung động Ra ba đạo gận sóng Kiếm khí cực thịnh Từ không trung bay lượn tới Chấm thẳng tới phương hành Lại là các ngươi Phương hành thấy bà thanh cổ kiếm này Không khỏi hung thần ác sát quá to Đồng thời hắc kiếm trong tay cũng giết gạo Ông ông chín minh Giống như là đang gầm thét. Bà thanh cổ kiếm này Vừa rồi thời điểm phương hành Bị cựu tử áp chế Giống như là bị khinh bỉ nhiều lần Được xoay người rắn rắn chắc chắc chấm Phương Hành rất nhiều lần, thậm chí uy được để Thái thật suy Nhi cảm giác ba thanh cổ kiếm mạnh hơn ngày xưa ba thành kỳ thực thuận buồm xuôi gió. Đây là nguyên nhân hắn cố vũ khí ngăn Phương Hành, nhưng hắn không nghĩ tới lúc kia khác, bây giờ khác. Và rồi Phương Hành bị áp chế, ba thanh cổ kiếm cực kỳ mãnh liệt. Nhiều lúc này Phương Hành biến hóa ba đầu sáu tay, chém dứt không ai địch nổi. Khí thế hung ác càng tăng vọt. So với lần thứ nhất đập ba thanh cổ kiếm còn hung hơn rất nhiều lần. Ngay cả hấp kiếm cũng nổi giận đùng đùng Tựa hồ muốn đập ba thanh cổ kiếm này thành mảnh vỡ Cũng chính là nguyên nhân này Thái thạch xì nhi ngơ ngác phát hiện Ba thanh cổ kiếm vừa rồi cực kỳ hung mãnh Lúc này lại sợ Ba thanh cổ kiếm lại sợ Rõ ràng đã bỏ tới trước mặt của Phương Hành ba trường Nhưng bất ngờ lại ngừng lại thân kiếm kêu khẽ Giống như là thương lượng Có nên tiếp tục đâm ra hay không <cười> Phương Hành thì bị một màn này chọc cười Cười ha ha vung vậy binh khí đập bay ba thanh cổ kiếm sau đó vồ về phía Thái Thạch Si Nhi có một sách này vốn không giỏi cận chiến lại thêm ba thanh cổ kiếm quỷ dị làm hắn không tưởng tượng được phản ứng chậm chạp nên bị phương hành nắm ở trong tay muốn phản kháng cũng không có cơ hội mà ba thanh cổ kiếm trơ mắt nhìn chủ nhân bị bắt lại ngơ ngác bay lên không trung hoàn toàn không có ý tứ cứu viện Thái Thạch Si Nhi vẫn đang điều mạng bấm pháp quyết cả người gần như đã sắp hỏng mất nhan nhưỡng ngọc trung thiên túc Hoàng Kim ốc, các ngươi làm sao vậy? Còn mẹ ngươi, dám cản ta, trước làm thịt ngươi! Phương Hành bắt được Thái Thạch Si Nhi, đưa tay tát một cái, đồng thời vung huyết ẩm quần đao. Ba đầu sáu tay là ở chỗ tốt này, một tay bắt người, một tay tát tay, một tay vung đao chém đầu. Thái Thạch Si Nhi bị một cái tát này đánh thanh tỉnh, loáng thoáng cảm giác được mình và ba thanh cổ kiếm tâm thần liên hệ đã phai nhạt, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Đại thế mình bị Phương Hành bắt Hạc xu hình cách mình vẫn còn rất xa Tầm tư đã không còn may mắn Rất quát ôm lấy thành cánh tay của Phương Hành Nghiến răng nghiến lợi, Trong mắt bắn ra điên quang Ta sống trăm năm Chưa từng có người lấn thế ta Cùng nhau chết đi Nói xong nghịch chuyển chân đinh Trên kim đàn xuất hiện vô số vết nứt, Khí tức khuyên khủng từ trong cơ thể bắn ra Cùng lúc đó Thân thể quán phình lên Giống như là sắp nổ tung vậy Tự bạo kim đan. Thái Thạch Si Nhi mắt thấy không may, nhưng dù sao không còn là mấy vật khí cốt, muốn tự bạo kim đan cùng phương hành đồng quy vu tận. Muốn tự bạo sao? Phương hành thế mục đích của án, lại kỳ hư lạnh, vung vẩy huyết ầm cuồng đao, giờ tay chém hắn thành hai nửa. Thái Thạch Si Nhi ngẩn ngơ, ở trên người sáng lên kim quang dần dần dập tắt. Một đao kia chém qua giữa thân thể hắn, giống như là đồng thời mang đi tính mạng và tinh lực tăng vọt quán. Tiểu ra muốn giết ngươi, ngươi còn muốn tự bạo? Phương Hành cười lạnh, đá thi thể qua mọi bên, huyết ẩm cuồng đau lóe lên huyết quang. Trên tay Phương Hành có thể nói là vô số pháp bảo như là nước chảy, thay đi đổi lại, không có chỗ đặc biệt gì, căn bản sẽ không bị hắn lưu lại ở trong tay. Huyết ẩm cuồng đau này là hắn từ chút cơ cảnh nên lưu lại, đơn giản là vì coi trọng đặc biệt của nó, rất đơn giản. Đao này có thể hấp thu tinh huyết tăng lên được được, một đao chém tới, không chỉ có chạm nhục thân, càng là sẽ ngay cả thần hồn cùng nhau chấm giết đáng thương kỳ tài thái thạch gia tập trung thiên tư và khí vận ngàn năm qua ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có đã bị một đao chấm giết bà thành cổ kiếm thì ông ông tác cường ở trên không trung không ngừng gào thét hình như có ý muốn chạy phương hành đã hét một tiếng các người có dũng khí chạy xong bà thành cổ kiếm run run lơ lửng giữa không trung ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có phương hành cũng không nhiều lời trực tiếp lấy túi chứa vật của thái thạch si nhi vẫy vẫy bà cổ kiếm Bà Thanh cổ kiếm rung động điên thành Giống như là khuất phục hung uy quán Do dự từ đằng xa bay tới Tự động chui vào trong túi chữ vật Thành thành thực thực Ẩn dấu đi Thân kiếm kiều khẽ Thật giống như là đang cầu xin tha thứ <cười> Kêu cái gì nhan như ngọc thiên trùng túc Hoàng kim ốc Phương Hành nhìn về phía túi chữ vật Cười ha ha nói Quá khó nghe Vậy sao các người gọi là biểu nữ Dê béo Và xuân chạy đi Bà Thanh cổ kiếm gào thét không thôi nhưng không dám cố ý phản đối. người dám giết hắn sao? ta liều mạng với ngươi. lúc này một thanh âm phẫn hận tất cực đều vang lên. một nữ tử áo đen, thân người đuôi rắn, hai mắt đỏ bừng, trong tay quát chói tay, tay cầm xà kiếm vào tuyết phương hành, là hấp mộc lĩnh xà vương nữ. thấy thái thạch tiên nhi bị phương hành giết chết, nàng cực kỳ đau lòng, nhất thời không để ý tính mạng, dù chết cũng phải tìm phương hành báo thù. sưu một tiếng, xà kiếm chém ra sương mù quỷ dị giống như là giao long quấn về phía phương hành. nhưng thực lực của nàng kém xa phương hành. phương hành cách không phát chẳng đã đánh tam xuân động, sau đó thân hình thoát một cái, vọt lên trên người nàng, một tay bóc cổ của nàng, áp chế linh khí toàn thân, giống như là sát một con rắn chết. bà con mắt u lạnh đánh giá nàng, sát khí sầm nhiệm. giết ta, người đã giết hắn, sao không giết ta? xà vân nữ đối mặt phương hành lại không sợ, cực lực kêu to. phương hành nhíu mày. Đạo, đau ở trong tay không chém xuống Huy vũ hai đần Lại chấm xà vương nữ qua một bên Vừa rồi, ngươi bị cứu hắn mới bay công tiểu ra Tha cho ngươi một mạng Xà vương nữ hiển nhiên không nghĩ tới Tiểu ma đầu này, lại sẽ tha mình một mạng Nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ kiêu hận Biết mình không phải đối thủ của tiểu ma đầu Không còn dám sông lên nữa Lại quát Ta sẽ giết ngươi, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi Ngươi giết hắn, ta không phải đối thủ của ngươi Nhưng sẽ giết hết thầy người bên cạnh ngươi để ngươi. Lúc này tâm tư của nàng tràn đầy oán độc Biết mình không báo được thù Muốn thông qua trừ mắng để phát tiết thật ý ở trong lòng Nhưng phương hành đã nhớ mày Bỗng nhìn lăng không nhấp một cái Lại nắm nàng ở trong tay Cười lạnh nói Vậy ta giết ngươi cho xong chuyện Xà vương nữ nghẹn đời Thanh âm bỗng dừng lại suy một tiếng Huyết ẩm cuồng đau đỏ qua Một cái đầu lâu bay lên không chung Biểu lộ của xà vương nữ ngừng kết Thần sắc phức tạp Trong nhé mắt Thái thạch xì Nhi và xà Vương nữ mất mạng Tu vi của Phương hành lại tăng 2 cấp Đã là kim đan tầng 5 Kim đan tầng 3 đến kim đan tầng 4 là bình thường, Lại không có chút khó khăn nào Nháy mắt đã qua Hôm nay hắn đã từ kim đan sơ kỳ Trực tiếp tăng đến kim đan trung kỳ Mà khí thế của người hắn càng chẳng đầy sát ký màu đen như là sợi tơ phấp vấy Giống như là một ma thần Tiểu ba đầu ngươi còn muốn trốn tới đâu Thời dịp này Hạc Sư Huynh rút cục đuổi theo kịp bốc lên rất nhiều pháp ấn, lôi, sơn, hòa, kim đều xuất hiện, Phù thiên cái địa bao phủ phương hành. Mà thẳng đến lúc này, Hồ Tiên Cơ còn theo sát sau lưng của Hạc Sư Huynh, nàng đã nhận định cái hộ phân phủ này không có lựa chọn trực tiếp trốn chạy, sợ phương hành hất ra Hạc Sư Huynh sẽ trở lại đuổi giết nàng. Hồ Ly lảng lơ, ta muốn giết người, trốn được thứ sau ai cũng vô dụng. Phương hành xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hồ tiên Cơ. Ở sau lưng hạc sư huynh mắng Lần này hắn không có né Mà là nhắm hạc sư huynh vọt thẳng tới Trong miệng hét đớn What con, truy ta đã nửa ngày thật ký ta sợ ngấy Lúc này hạc sư huynh bị chi nhớ không vui Kiếp trước lớn áp Lại thêm chu tiên giác bị trào vào trước mặt mình Hận ý có thể nói là đạt đến điểm giới hạn Hết lần này tới lần khác Trước đó một mực điên cuồng đuổi theo phương hành Tên này lại không chịu quay đầu Chín một trận Bây giờ đối phương quay lại Trong nhảy mắt không khỏi lộ ra sát ý quá đêm Thân người ma tướng Tà ma ngoại đạo Người người có thể chui diệt ầm một tiếng Hai tay ấn một cái Trong chư pháp đầy trời Thành linh xuất hiện một mảnh phi kiếm Bị lôi quang màu xanh liên hệ Hóa thành đại trận phi kiếm Mở giữa chư pháp như ẩn như hiện Lít nhà lít nhít bao phủ phương hành Cơ hồ trong chớp mắt Thân hình phương hành đã không thấy Chỉ có thể nghe được phương hành Ở trong kiếm trận liên tục kỳ mắng Tiểu vương chiến khắp tứ hải, khó gặp địch thủ. Lúc đầu vốn muốn đi lãnh giáo thần tử thánh nữ ở thần châu, cũng với đám là hắn bồ tát ở ma uyên. Hôm nay vừa vặn bắt người khải đầu, lãnh giáo xem phải chăm lợi hại như trong chuyển thuyết hay không. Lại nói có người cầm long thương chậm rãi đi tới, là cửu vương tử nga bảy. Trước đây phương hành săn giết các đạo tử, hắn một mực thờ ơ lại nhạt. Đến lúc này mới ra tay cầm long thương chậm rãi đi tới, tới trước chỗ thái thạch xin nhi phơi thây. Có chút ngừng chân Thoáng nhìn nhìn thoáng qua hào hữu Mi mắt cụp xuống Sau đó ngẩng đầu lên con bọt sách Ta báo thù giúp ngươi Cũng coi như là không thẹn lương tâm Rất lời Ánh mắt của hắn phát lạnh Thân hình hóa ra hư ảnh một ma vật chân đông chiến đầu Lòng thương trong tay Thì khí tức nở rộ Khi thế như là cạo xương Để cho người ta không dám tranh phòng Thân hình gãy động Trực tiếp nhào vào trong kiếm trận Những nơi trường thương đi qua Cuốn bay tất cả phi kiếm và khói đựa tạo thành một thông đạo tương tự chân không một đầu khác trong thông đạo là phương hành cửu vương tử chiến khắp tứ hải cùng thế hệ vô địch kia bây giờ rốt cục thi triển bản lĩnh thực sự âm một tiếng hư không run rẩy thủy hỏa cùng sinh thiên địa quấn ngược tinh thạch nổ tung một trận đại chiến kịch liệt chân chính triển khai phương hành kêu to vung về các loại binh khí đón lấy cửu vương tử và hạc sư huynh sau cánh tay muốn thành máy say gió Không bao lâu, ba người lăn lăn lộn lộn, đã đấu không dưới trăm chiều, từ đông đánh tới tây, từ trên đánh xuống dưới, cũng không biết đánh nát bao nhiêu ván thạch, xả rách gần hết hư không, ác đấu khốc liệt để chúng yếu với xem sắc mặt tái xanh, âm thầm kêu khổ. Vừa rồi tiểu quỷ kia ở dưới cửu vương tử và hạc sư huynh xuất thủ là hoàn toàn không có sức đánh một trận, sao bây giờ lại lợi hại như vậy chứ? Mà sau khi tiểu quỷ này biến hóa ba đầu sáu tay, giết đạo tử yêu tộc như là đồ gà làm thịt chó cho thấy thực lực khó có thể tưởng tượng. Học du huynh và Cửu Vương tử vẫn còn có thể ngăn cản được hắn, thực lực của hai người này lại cao đến mức nào chứ? Thế hệ trẻ tuổi của yêu tộc so sánh với đệ tử Thương Lan Hải và Thần Châu chênh lệch lại lớn như vậy sao? Đám người Kim Ô không không nhìn, Lệ Hồng Y đứng ngoài quan sát, trong lòng cũng âm thầm tính tình. Một là kinh sát sinh đại thuật hung bạo, hay là kinh đại kiếm tuyệt diệt, mặc dù chỉ có ba người, nhưng so với vừa rồi Cửu tử mây công Vậy mà chỉ mạnh không yếu Đây là bởi vì vừa rồi Hạc Du Hinh và Cửu Vương Tử xuất thủ Phương Hành đã không còn sức đánh trả Cục diện đã định Nên mặc dù hai người đằng đằng sát khí Lại không có thi chuyển tuyệt kỹ Không giống lúc này Hoàn toàn không có giữ lại xuất thủ Mà Phương Hành Lúc này ác chiến thật đâu Vẫn còn độc chiến hai đại cao thủ Toàn lực tương tác Không ra vào thế hạ phòng, Thực sự là Hài hũn đàn các người vây công tiểu gia, Còn có biết xấu hổ hay không Cửu vương tử, con mẹ người, không phải mỗi ngày đều rất uy phong sao? Có bản lĩnh cùng tiểu ra đơn đấu. Đã sớm nghe nói thế hệ đông tộc này các người đều là tạp trùng, hiện tại xem xét kết quả không sai. Một bên đại chiến, một bên quát mắng, đừng nói là cửu vương tử mà ngay cả người ngoài nghe cũng tái mặt. Bản lĩnh mắng trời người của tiểu ma đầu này, quả nhiên vẫn là số một. Hạc linh tử, người lui ra, muốn tự tay trả mốt đạt này. Cổ văn tử bị phương hành mắng cầu huyết rối độc, tâm tử đã không còn cách nào nhận lại. Ở trong tiếng quát rối tai, vung vậy long thương quét tới, đánh tàn pháp thuật của học sư huynh. Gia hiệu học sư huynh thối lui ra ngoài quan chiến. Sau đó hắn cắn chặt rằng, ở trên không trung liên tục đạp tám bước, long thương kích phát ra thương ảnh kinh thiên, thẳng tới mi tâm của phương hành. Học sư huynh cao bảy thối lui, đứng trên hư không, ăn đinh đan khôi phục dinh dưỡng. Đối với hợp như thế, ngược lại Không phải là bởi vì phương hành kích tướng, mà chủ yếu là vì tình hình thực tế. Hạc Linh Tử chủ tu thuật pháp nhục thân không mạnh, hơn nữa đây, đây là kiếp thứ ba, Tuổi tác của nhục thân chỉ có 13 tuổi, còn chưa trưởng thành đến trăm nghìn, cái này đã đến thể lực quán không đủ, thậm chí linh lực theo không kịp. Hôm nay cùng phương hành ác chiến, tiêu hao linh lực đã rất nhiều. Kinh nghiệm tam thế để trong lòng hắn minh bạch, tiểu bắt đầu kia thi triển sát sinh đại thuật thật khó dây dưa. Ba đầu sáu tay, hùng mãnh vô địch. Hắn và Cửu Vương Tử liên thủ cũng không thể ở trong thời gian ngắn chấn áp. Thậm chí nói nếu không phải Tiểu Ma Đầu kia luôn phiên đại chiến, thể lực và linh lực tiêu hao kinh người mà nói, hắn và Cửu Vương Tử còn không có nắm chắc thắng được. Nếu tinh lực linh lực trong cơ thể đối phương ở thời kỳ toàn thịnh sẽ đi triển pháp tướng ba đầu sáu tay này, Hạc Linh Tử nhất định sẽ cho người bỏ chạy. Dù bây giờ Hạc Linh Tử cũng phát hiện muốn đánh bại Phương Hành chỉ có cùng hắn va chạm kịch liệt không ngừng tiêu hao được được hắn từng cùng với người ma uyên giao thủ biết thân người ma tướng uy lực mãnh liệt nhiều lúc thi triển sẽ móc hết sạch lực lượng nhục thân nên không thể bền bỉ sau khi tiêu hao đợi cho nhục thân quá mức mệt mỏi sẽ tự động thoát khỏi ma tướng hồi phục nhục thân và lúc đó tiểu ma đầu nhất định rất cực kỳ mệt mỏi có thể dễ dàng giết chết chính vì căn cứ vào những cân nhắc này hắn đề mượn cơ hội rời khỏi vòng chiến để cửu vương tử quấn tiểu ma đầu mình lại khôi phục linh lực, chờ tiểu ma đầu thoát khỏi trạng thái thân người ma tướng, mình lại ra tay lấy tính mệnh quán. kể từ đó tên tuổi chấm giết nam chiêm bộ châu đệ nhất tiểu ma đầu sẽ rơi vào trên đầu của mình. cựu vương tử mạnh hơn cũng chỉ làm áo cưới cho mình mà thôi. đương nhiên hắn cũng sẽ không hoàn toàn thoát đi chiến trường. vạn nhất cửu vương tử thực không địch tại hắn sẽ lập tức xuất thủ tu hành tam thế, số tuổi chân chính vượt qua 200 Tên tổ quán cũng không phải là chỉ dọn vào một đôi tay đánh xuống Mà cửu vương tử Và phương hành đơn độc đối pháp Thành linh cũng không có rơi vào hạ phòng Thời điểm ra thương Vậy mà càng hư mãnh Một cây long thương Lại cùng bốn thần binh ở trong tay phương hành ba chạm Hai người đều là hạng người phục thân cường hành, Lúc này giao chiến Vậy mà không người thi triển pháp thuật Chỉ bằng lực lượng nhục thân đánh nhau kinh kệt Cái gì thần nhân ma tướng Không gì hơn cái này Cử vương tử đâu đến lúc này Quát to một tiếng Tựa như là sấm mùa xuân Lòng thương đâm vào hư không Vậy mà ngạnh xanh kéo một kẽ đứt Hiền hóa ra một đạo thiềm điện Từ trên xuống dưới Bộ về phía phương hành Phương hành vung hát kiếm vào hoàng kim chiến kích đón đỡ Lại bị thiềm điện đánh bay trăm trường <cười> Thành lực của ngươi đã không tốt Ta nhìn ngươi làm sao chiến ta Cử vương tử cất tiếng cười Chân đạp hư không đòi theo phương hành Hắn đã phát giác Lúc này phương hành xuất thủ càng ngày càng yếu Rõ ràng là thể lực không tốt <cười> Chẳng lẽ để cử vương tử đoạt đầu kẻ này Hạc đinh tử như mày Có chút do dự Muốn xuất thủ tranh đoạt Hồi trên cơ thì ánh mắt tỏa sáng nhẹ nhàng thở ra Và rồi phương hành như là ma thần truy sát nàng Thực để cho nàng sợ mất mật Trong lòng đã in dấu xuống ấn ký sợ hãi Mà chúng yêu khác Nhìn thấy một màn này cũng cực kỳ mừng rỡ Giống như là chút đi gánh nặng ở trong lòng Tiểu ba đầu chịu chết đi Cử vấn tử lao tới Không chút do sự Một thương đâm xuống Trở ma đầu khi nhìn đã không có chút khí lực, Đối mặt với một thương tuyệt sát này Thì cũng chỉ có thể ném thủy hỏa côn Và hoàng kim chiến kích Bốn cánh tay cùng cầm lấy lòng thương Oanh một tiếng Lực lượng ở trên thương đánh tới Thời nhất thời kết phát liên tục Về phía sau Vừa lui là 300 trường Trực tiếp nâng vào một khối vấn thạch to lớn Khói lửa tràn ngập Cực kỳ thảm nhiệt Mũi thương xâm nhiên Đã trông đỡ lồng ngực Tự hồ chỉ cần cựu vương tử thêm một chút lực Có thể đâm chết hắn Xem ra Thần thông pháp tướng của ngươi Cũng không có lợi hạn như vậy Cựu vương tử cười lạnh Hai đầu đông mày hiện lên sát khí Cho ngươi một cơ hội Thần phục ta Làm chiến tướng của ta Như thế nào Đầu phương hành chậm rãi rời lên Cười nói Muốn làm Ta cũng chỉ có thể làm tỷ phu của ngươi Muốn chết sao Cựu vương tử giận dữ lại không nương tay, hai tay dùng sức muốn đâm long thương vào trong cơ thể của phương hành nhưng vừa dùng lực, hắn lại hơi kinh hãi, vừa rồi phương hành lấy tay bắt thương, hắn đã thăm dò ra lực lượng của phương hành biết là lực lượng này của đối phương tiêu hào rất lớn, đã không đủ để đón thêm lực lượng của mình, thực không nghĩ tới, lúc này long thương lại bất động. ngươi giả vờ xong, cửu vương từ tỉnh ngộ, hét lớn một tiếng, muốn rút long thương ra, hắn phát hiện bộ dáng yếu ớt của phương hành rõ ràng là làm bộ, hoặc là nói. Hắn chắc thực mệt mỏi, chỉ là không có lợi hại như là hiểu biểu hiện ra mà thôi. Còn có lực lượng rất mạnh, đủ để ngăn cản Long Thương tiến tới, nhưng Cửu vương Tử không sợ, vì cùng lắm thì tái chiến một trận mà thôi. Kình được cao thế, Cửu vương Tử toàn được kéo co không ngờ phát hiện Phương Hành cầm chặt Long Thương không thể rút ra. Hai người lại như kéo cò rằng co nửa hơi. Lúc này trong mắt của Phương Hành lóe ra tà quang, cười xấu xa nói: "Em vợ, ta dạy cho ngươi một bài học." Trong mắt Từ Vân Từ nói lên dị sắc, hư ảnh chân long ở phía sau nhà tối, phương Hành đối mặt chân long, tiến đầu vào thế đánh tới, lại cười hắc hắc nói: "Đồ đần mới đơn giản độc đố." <cười> Từ Vân Từ giặt mình, đột nhiên trong lòng cảm thấy không ổn, hình như mình không để ý đến cái gì đó. Ngay lúc này, sau lưng có một hắc ảnh, một kim ảnh lặng yên không một tiếng động lao tới, là đại thánh sơn đạo tử và Kim Ô, một người tiếp lấy Thùy Hòa Côn mà phương Hành ném ra. Một người dơ vút bắt đấy hoàng kim chiến kích của tiểu bằng vương. Một trái một phải, dân phần mình thôi phát thần lực. Âm một tiếng, đập tới sau lưng cục kiểu vương tử. Lực lượng cơ hồ muốn đánh nát sơn mạch Người vô gì? Lúc này cửu vương tử mới phát giác Vừa rồi mình đánh nuôi phương hành. Trong lúc bất kỳ bất giác đã đi tới vị trí của kim ô và không không nhìn. Mà hạc linh tử ở một bên lượt trận thì đã cách rất xa. Mấu chốt nhất là vừa rồi tiểu ma đầu ném vũ khí đi chính là chuẩn bị hai người này. Hạ mình đã trong bất giác lâm vào trong vây công trong tiếng giống thảm hắn ngay cả long thương cũng không kịp cầm hóa thành nguyên hình thi triển na di thuật đào tổ âm một tiếng dù hắn phản ứng nhanh nhưng vẫn bị không không nhi và kia mô đánh trúng máu tươi tung tóe trong chiến đầu thành liền có bốn cái đầu đập nát máu tươi đầy người cực kỳ sạch vật phương hành cũng đào tới cầm lấy long thương thừa cơ quét tới nằm cái đầu rồng lại mất một cái, một màn này khiến cho chúng yêu vây xem sợ nghi người. Bảo quát hạt linh tử, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói đơn đả độc đống sao? Ngay cả hạt linh tử cũng thối lui ra khỏi chiến đoàn, làm sao bỗng nhiên lại thành vây công? Bất quá khác nhau ở chỗ, mới vừa rồi bị vây công là phương hành, bây giờ bị vây công là cửu vương tử. Không chỉ bị vây công, còn là đánh nhến lập tức trọng thương cửu vương tử. <cười> Tiểu vô gì hay không? Thì cần mới phải nói sao Phương hành cầm lấy lòng thương Hắc kiếm, huyết đau Cùng không không nhi và kim ô Lao về phía cửu vương tử Bộ dáng sinh lòng hoạt hồ kia Chỗ nào có nửa phần mệt mỏi chứ Trong miệng hô to gọi nhỏ Giờ bảo cái gì chỉ có thể là các ngươi vây công tiểu gia Mới vừa rồi là vì tu luyện sát sinh đại thuật Mới ăn thua thiệt đánh các ngươi Hiện tại tiểu gia thuật áp thành Còn mẹ nó Thực có ta là kẻ ngu sao Có muốn để các ngươi vây công Trong tiếng cười lớn, vân hành thoải mái vùng đau, không ngừng chém cửu vương tự, tâm thần thoải mái, kho nói nên đời. Còn mẹ nó, đây mới là bản sắc anh hùng của tiểu gia. Mình nghỉ tập này đây nhá, hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ chuyện. Xin chào các bạn.